mà các bạn đã gửi về cho Việt Thảo. Hôm nay là những câu chuyện của Phúc Nguyễn, được xếp vào truyện dân gian Việt Nam kỳ thứ 490. Trong những bức thư gửi về thì Phúc Nguyện có tâm tình và sau đó kể chuyện với lời mở đầu là gửi về lại vài lời tâm sự với anh nhưng chuyện tâm linh có thật một trăm phần trăm trong cuộc đời. Bức thư Việt Thảo nhận được vào ngày 1 tháng 2 năm 2021. Nội dung bức thư như sau. Em chào anh Việt Thảo. Hôm nay là ngày 2 tháng 2 năm 2021. Cho em gửi lời hỏi thăm sức khỏe gia đình anh. Em tên Nguyễn Tuy Hồng Phúc. Anh gọi em Phúc Nguyễn nha. Em rất mến mộ anh từ khi em xem hài anh Vân Sơn. Lúc đó thì em mới 15-16 tuổi gì đó. Nay thì em đã 40 tuổi rồi. Nghĩ lại cái thời gian qua nhanh quá. Xem hại Vân Sơn, em đã mến anh ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi. Cười hi hi. Em muốn tâm sự với anh vài điều trước. Rồi em sẽ kể những câu chuyện phía sau. Học vấn của em chỉ học lớp 1 và chuẩn bị lên lớp 2 là em nghỉ học. Nhà em thời đó nghèo lắm, má em bệnh. Một mình ba em đi làm nuôi bốn chị em với má. Ba chạy xích lô khổ lắm, không có tiền đóng tiền trường, cho nên em mắc cỡ và không đi học nữa. Từ đó trở đi em lớn lên và không biết đọc, không biết viết. Đánh dần thì không chạy mặt chữ. Còn chữ thì chỉ có vài từ em biết. Còn chữ ghép thì em không có biết. Cho nên em có ghi sai chính tả anh chịu khó sửa giúp em nhé. Em kể anh nghe tại sao em biết chữ như ngày hôm nay. Má em mất sớm lúc em 11 tuổi thì em ở với ba. Ba em nhậu hoài, sanh đang nghiện lúc nào không biết. Cho tới khi các chị của em đều lập gia thất. Còn người anh thì ở với chị hai. Còn một mình em thì ở với ba. Em phải đi xin việc làm. Lúc đó em 13 tuổi Họ không có nhận em Sau này em khai tuổi giả Họ mới nhận em làm Đi làm về nhà Không có cơm để mà ăn Toàn nhịn đói Đi làm tiếp Do ba em đi nhậu suốt ngày Em thường ở với cô và ông nội Không có ai lo cho em Cơm thì mạnh ai nấy ăn Nên em cũng không muốn phiền tới ai Có một hôm Ba em được người ta cho vé đi bà châu đốc. Em xin được đi theo. Phải nói em buồn cho số phận của em lắm. Em đi đâu làm gì cũng không đọc được chữ. Sau đó em mới lại bà, rồi em khóc với bà. Em nói con khổ quá, con muốn theo nghề tóc nhưng mà con không biết chữ để học công thức. Bà thương con giúp con làm sao nhìn được chữ mà đọc được đi. Con rất là cảm ơn bà. Anh có biết làm sao không? Khi về tới thành phố, trong tâm em lại nói rằng em cứ việc nhìn lên các bản hiệu trên đường và đọc đi. Và từ đó về sau, em biết đọc chữ lúc nào cũng không biết. Rồi em cũng biết viết chữ nữa. Không ai tin được em học có lớp 1. Em nói anh thương nghe. Toán em không có biết cộng trừ gì đâu. Em chỉ biết đọc và biết viết thôi những lời nói đầu này cho em giải bài cho anh hiểu về cái trình độ học vấn của em để anh thấy rằng văn tự của em không biết ghi sao cho anh dễ đọc nữa khi anh tiếp nhận những câu chuyện ma có thật trong cuộc đời em đã từng thấy thì anh trả lời em nhé em rất cảm ơn anh cuộc đời em nói nhiều chuyện không lý giải được em muốn góp phần vào chuyện ma có thật cho mọi người hiểu thêm về các thế giới vô hình mà họ không có tin Mình phải thương họ hơn. Khi nào anh nhận tin nhắn em thì hồi âm cho em biết, để em tiếp tục gửi chuyện cho các bạn cũng như anh biết thêm về chuyện tâm linh nha anh. Lần nữa em chúc anh vui khỏe. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện